Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net À nó đi lấy số chậm đã giấu Nghe nó khai bán được tận 6 cây vàng Thời đó tiền tệ mất giá liên tục Con gái chúng tôi ăn sắn nhiều hơn ăn cơm Chưa kể phải nhịn đói trong bốn đứa tôi thì gia đình thằng Phúc là khổ hơn ai hết Bác trai bị mắc bệnh thấp khớp đi lại đau nhất Bác gái thì thương suất con mà qua đời Vợ còn nó một nách nuôi con nuôi bố chồng Mất đi Phúc gia đình nó chẳng khác gì chiếc thuyền mất mái trèo cả. Thế là không ngờ thằng Minh lại ém đi của riêng hưởng thụ một mình. Nó không ngờ giấu được người dương nhưng không giấu được người âm. Xuyên chút nữa nó không khai ra thì có thể bị điên hoặc cũng có thể phải đi gặp ông bà. Tôi bực tức trách nó một hồi rồi nói với nó. Giờ muốn tuổi tao với Phúc bỏ qua chuyện này thì mày hãy đưa cây huyền vợ của thằng Phúc ba cây vàng để nó lo cho con và bác Thiềm còn bao nhiêu thì hãy tìm cho ra xác của thằng phúc nếu mày dùng một chỉ vàng mà tìm ra nó được thì số đó thì mày giữ lại nếu tốn cả trăm cây vàng mới tìm được nó thì mày cũng phải chịu bây giờ có vong hồn của thằng phúc làm chứng nó nhìn di ảnh của phúc tỏ ra lo sợ chuyện đất trôi qua hơn cả chục năm cho nên tìm được xác của phúc đúng là thật khó cho nó nhưng mà chuyện khi nãy phúc hiện hồn về bóp cổ nó khiến nó không thể từ chối Một tháng sau chúng tôi lại chuẩn bị hành trang lên đường để đi tìm Phúc. Trước khi đi chúng tôi xem rất nhiều thầy bói cô đồng. Những vị trí được người ta đã chỉ điểm cho tôi viết rất rõ trong cuốn sổ. Lần này còn có cả nhà ngoại cảm, có thuê cả người đồng bào đi theo. Lần đó tôi cứ có cảm giác tìm ra được nó. Nhưng dòng dã hai tháng trời trong đó vẫn cầm cốc. Đào đi đào lại bao nhiêu lần... Hỏi biết bao nhiêu người đồng bào về vụ án năm xưa, nhưng không ai biết được cả. Có lẽ người ta sợ cán bộ bỏ tù hay là xử bắn, cho nên không dám tiết lộ. Chúng tôi đành phải ngậm ngùi đi về mà trong lòng đau xót. Mặc dù hay mưa thấy nó, thế nhưng không lần nào nó chỉ điểm nên nó nằm cả. Tôi quay đầu lại nhìn cánh rừng rồi nói, Phúc, mày nằm ở đâu? Thời gian thấm thoát trôi qua như vậy đã 20 năm, năm 1992 thì bác thiểm mất. trong lúc hấp hối bác ấy vẫn luôn dặn phải đem nó về cho bác. đừng để cho nó nằm lại nơi rừng thiêng nước độc lạnh lẽo. nói thật thì tôi chẳng còn hy vọng tìm được phúc nữa đâu. mặc dù đau xót nhưng mà thực sự là như vậy. thì cũng cất công đi tìm biết bao nhiêu lần rồi mà đâu có tìm được. đêm rằm tháng chín năm 1993 tôi nằm ngủ thì lại mộng mị thấy phúc nó về lần này không còn kêu ca đói khát nữa nó đứng nơi nghĩa trang chỉ tay hướng về nhóm người đang chôn cất rồi biến mất trong giấc mơ đó tôi thấy bầu trời cực kỳ nắng gắt ước lượng tầm khoảng mười giờ trưa cho đến một giờ chiều tôi bừng tỉnh giấc mộng nhưng suy nghĩ rất nhiều chưa bao giờ tôi lại nằm mơ thấy cảnh tượng thật đến như vậy thằng vung chỉ và nhóm người đang chôn cất kia với ý gì chứ do hoang mang và tò mò cho nên trưa ngày hôm đó Tôi quyết định ra ngoài Nghĩa Trang để chờ đợi. Vị trí trong giấc mơ là Nghĩa Trang trong xã, cách chỗ bắt thiểm chôn không xa. Khi tôi đến thì đã thấy một nhóm người đang đào hải cốt lên, trong đó có vị sư thầy đang chăm chú quan sát. Tôi lại gần hỏi thì mới biết nhóm người này ở tận Thái Bình ra Huế để tìm mộ mạ người thân. Nhưng nếu họ chôn ở đây thì người thân nằm dưới đó chắc là người trong làng của tôi. Nhưng không phải là như vậy. Vị sư thầy kia là nhà ngoại cảm Còn người nằm dưới đó là ông cố nội của họ Họ đã lạc mồ cả trăm năm Cho nên nhờ vị ngoại cảm kia tìm giúp Như thế là phong hồn thằng Phúc đã soi đường chỉ lối cho tôi tìm kiếm thầy Trăng Tôi vẫn còn nghi ngờ những lời của họ nói Khu mồ mà ở xã tôi có cách đây cả mấy trăm năm Đào mồ mà đưa lên bằng việc chỉ điểm thì dễ Bởi ở đâu cũng có mộ cả Nhưng trúng bộ xương cốt của người thân mình mới là chuyện khó. Vị thầy kia có tài phép thế nào mà khẳng định danh tính đóng xương dưới kia cứ chứ? Sự hoài nghi của tôi cuối cùng cũng chấm dứt khi những vết trò cốt màu đen đã được lộ ra. Vị sư thầy đó chấp tay bảo với gia chủ rằng, mặc dù xương cốt đã hóa cho lẫn vào trong bùn đất, nhưng tóc và sợi dây chuyền bằng bạc đó vẫn còn cụ Nguyễn Minh Cảnh Tạ Thế vào năm Canh tí năm 1960, ngày cụ mất rơi vào ngày xấu, cho nên trước khi đưa cụ lên phải lấy mái bạc che xung quanh khu mộ, không được để cho ánh thái dương chiếu vào trò cốt. Và điều kỳ lạ là lẫn trong đám bùn đất trò cốt màu đen đó, có một. Nghe